Hoa hồng giấy Chương 7 phần 3 Xếp thang hôm nay có phần khác lạ, cô phải cẩn thận là hơn Vâng, bạch nhạn thẳng nhiên trả lời, phải một chiếc xe taxi chạy tới Tài xế đưa hành lý vào cốp, hàng kiếm kéo tay cô ngồi ở ghế sau Bác Tài hôm nay nói là có gió mát nên mở kính xe Trang kiếm quay sang nhìn bạch nhạn dường như không tin được cô thật sự đang ngồi bên cạnh anh. Gió thổi vào trong xe, làm tóc bạch nhạn tung bay như phím tơ lướt qua đàn hạt, xoa dịu trái tim anh. mùi hương mang mát của dòng gội đầu trên tóc cô khiến tay không khỏi rung lên. Trái tim thấp thổm, bất an từ trước lúc lên máy bay của anh, giờ phút này đã nhẹ nhàng tiếp đất. Khi nhìn thấy Bạch Nhạn và lục Định Phi tay trong tay bước tới, toàn thân âm như bị nổ tung, nhưng rất nhanh, tâm trạng đã phơi phới bay bỏng. Tính cánh của lục Định Phi không đáng để anh phải ghen tu, Bạch Nhạn không thể có gì dây dưa với anh ta được. Anh hiểu Bạch Nhạn màn kịch này chẳng qua là Bạch Nhạn muộn tay lục Định Phi để kích tướng anh. Chứng tỏ Bạch Nhạn vẫn đang giận dỗi anh, chứ không phải là thật sự muốn chia tay. Điều đó làm anh mừng đến phát điên lên Bạch nhãn bắt gặp ánh mắt khăn kiếm Thấy xe đi ngang qua một tiểu khu Cô bèn chỉ ra ngoài Em thuê căn hộ ở đây Sau này em sẽ dọn tới đây Hình như khăn kiếm không nghe thấy Cửa càm trên vai cô đầy dịu dàng Bây giờ mà về nhà là món tiệc chiêu Biết chuyện hình như hơi muộn Anh lại không muốn ăn đồ ăn thím ngô nấu Chúng ta ăn đại cái gì ở ngoài được không Bác Tài làm ơn dừng xe ở quán bà cụ phía trước Bác Tài quay lại cười cười Bạch Nhạn chần chừ một lúc nhưng không phản đối Hai người xuống xe và quán gọi hai sức cơm rang Hai đĩa thức ăn và một bát canh Bạch Nhạn lang thang ở ngoài suốt một ngày đã đói ngấu Cơm và thức ăn vừa bưng lên Cô đã ăn ngấu miếng không hề khách sáo Khang kiếm vừa ăn vừa kể tấm tác tình hình hai ngày ở Bắc Kinh. Lát nữa, anh cũng sẽ có điều bất ngờ dành cho em. Khang kiếm chớp mắt ra vẻ thần bí. Bạch Nhạn chậm rãi nha cơm, điếc nhìn Khang kiếm, sống lưng hơi lạnh. Về đến nhà, bà Lý Tâm Hà và Thiếp Ngô còn chưa ăn cơm tối, thức ăn bày ê hề trên mặt bàn. Thấy hai người vừa bước vào. Bà Lý Tâm Hà và Thiếng Ngô sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Bà Lý Tâm Hà tạm thời thận trọng ném nổi nghi ngờ xuống, tươi cười nhìn khang kiếm. Kiếm kiếm, con có đi thăm ông bà ngoại không? Rồi ạ, sao đi có mấy ngày mà đã đen như thế? Lệ lệ, mau kéo anh trai con qua đây, ăn cơm trò chuyện với mẹ nào? Lệ lệ hưng phấn vẫy đưa nhà tới, nó ngẩn đầu lên nhìn khang kiếm rồi bỗng nhảy phóc lên cắn gấu váy của vô vịt Thiếm ngô cấu Lệ lệ, con mù rồi à Bạch nhạn bật cười, vỗ đầu lệ lệ Ôm lệ lệ lên hơn một cái Mẹ, con và Bạch nhạn ăn cơm ở ngoài tiệm rồi Phan kiếm đặt hành lý xuống ấy nấy nói với bà Lý Tâm Hà Bà Lý Tâm Hà không hài lòng Trong điện thoại, con đã hứa với Thiến ngô là về nhà ăn cơm Nếu không, mẹ và Thiến cũng chẳng đợi đến giờ này lòng tham tự hỏi. Con nhóc bạch nhạn này định dở trò gì? Miệng thì nói muốn ly hôn, mà vừa mới chớp mắt, hai đứa đã dính nhau như xa Em lên lầu trước đi. Bạch nhạn cất mắt rồi thả lệ lệ xuống, không đáng lại lâu, dự ý nên nhường không gian cho mẹ con xếp khăn đoàn tụ. Mẹ, mẹ với thiếu ngô mau cơm đi. Con hôm nay hơi mệt, con đi tắm trước. Ngày mai con nói chuyện với mẹ xong, Thanh kiếm sát hành lý đi theo bạch nhẹn. Kiếm kiếm! Bà Lý Tâm Hà chấp mắt, muốn gọi con trai lại. Thanh kiếm chạy rất nhanh, tài nghe thấy cửa đóng phòng cái rầm, Chẳng thấy bóng dáng người đâu. Chẳng phải là chưa lên giường sao, cuốn lên làm gì chứ? Bà Lý Tâm Hà băng khoăn như hỏi kiếm ngô. Kiếm ngô bỉa môi. Chắc chắn là con ranh đó đã hối hận, nên giờ trở rơi, dở trò quyến rũ kiếm kiếm. Cô nghĩ xem, có đứa ngốc nào từ bỏ việc làm phu nhân quan lớn chứ? Bà Lý Tâm Hà vừa cảm, cảm thấy cũng có lý, nói lo lắng cho tiền đồ con trai, cũng vơi đi một phần nhưng tâm sự lại chắc chồng thêm. Nếu kiếm kiếm thật sự mê con bé đó thì phải làm sao? Bà hỏi thiếm ngô. Thiếm ngô nói rất kiên quyết. Không thể nào, kiếm kiếm đã nói rồi, chỉ đùa với nó thôi, không bao giờ coi là thật. Bà lý tâm hài nhìn cầu thang, bán tính bán nghi gật đầu. Trong phòng ngủ, thật nhạc im lặng ngồi trên sofa xem tivi, tối nay trên tivi chiếu bộ phim tình cảm chuyện alan và do Châu nhận phát và Trương Khải Gia do đóng và chính sắp đến đoạn kết alan chết trên đường đua rực lửa đôi mắt tình nhìn Trương Ngải Gia rất lâu không khép lại được Bạch Nhạn thành thổng thức lòng đầy bi thương cô Lý Xếp Khang đang ngồi bên cạnh Hàng lông mày thăm tú câu lại Chiếc đèn cây hát lên góc tường và sàn nhà Hai hình bán nguyệt màu ảo Nhưng hai người lại ngồi bên ngoài vần sáng hoặc phòng cung đó Trông rất mông lung Nếu đèn tói thêm một chút Cảnh tượng sẽ trở nên vô cùng mờ ám Khang kiếm đúng là ngày càng bất thường Thứ nhất, xách hành lý lên mà không vào làm việc Mà theo cô vào phòng ngủ đương nhiên, anh có quyền này. Thứ hai, tắm xong không vội vàng vào làm việc, lên mạng hay xem tài liệu, mà lại cùng cô xem bộ phim tình cảm cổ lỗ này. Thứ ba, trong tủ quần áo, đặt hai cái vali to tướng, nhìn là thấy ngay, anh cũng chẳng thèm hỏi đến. Cuối cùng, đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, anh đã vượt hơn 3.000 km, mà cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ, hứng thú nói chuyện vẫn dạt dao. Mai ship không phải đi làm à? Bạch Nhạn cầm điều khiển lên tắt tivi Có chứ Khang kiếm thông thả nhớ mày Vậy anh ngủ trên giường, em ngủ Bạch Nhạn đang định phát huy tinh thần chia lê của Khổng Dung Thì Khang kiếm bỗng kéo cô xuống bên giường Đừng nói gì cả, nhắm mắt lại tít Khổng Dung chia lê Khổng Dung là người nước lỗ, cháu đời thứ 24 của Khổng Tử. Khi Khổng Tử bảy khi Khổng Dung 7 tuổi vào dịp sinh nhật của bố ông, khi chia điển lê cho mọi người cùng ăn, Khổng Dung chia cho mọi người một phần, còn mình nhận phần nhỏ nhất, nói là phải kính trên nhường dưới. Một dịp khác, bạn của bố Khổng Dung đến chơi, cho mấy quả mấy quả lê. Ông nhận quả nhỏ nhất, nói rằng phải nhường cho các anh vì các anh lớn hơn mình, nhường cho em trai vì em trai bé hơn mình. Bạch nhạc lại trợn mắt rõ to. Tại sao? Khang kiếm vỗ đầu cô, bảo em nhắm mắt thì cứ nhắm đi. Cô thèm nhắm mắt, nhưng mắt vẫn cứ sáng rực như đèn biên, nhìn chầm chầm vào anh. Khang kiếm thở dài thất bại, lấy từ trong đóng hành lý ra một cái túi to, đổ ra giường. Có túi da thật, hình nhân vật hoạt hình, giá cũng chẳng hề rẻ. Có con búp bê, gỗ hình vợ chồng, trông rất đáng yêu. Có ví tiền kiểu nữ xinh xắn, kịp tóc đính pha lê, móc điện thoại kêu lan can. Một quả cầu thủy tinh bên trong có một ngôi nhà nhỏ với đồng cỏ xanh mướt cánh rừng hệt như trong chuyện cổ tích riêng, còn có cả một bài hát mới nhất của luân phi luân Hải bạch nhạn hết sức kinh ngạc xếp định bán hàng ở chợ đi mà khang kiếm mút cô đừng hỏi nhiều thế em nói xem có thích gì hay không bạch nhạn cảnh giác quét mắt từ lượt từ quả cầu thủy tinh tới mặt khang kiếm đừng bảo là ship mua cho em đấy nhá Nếu đúng thì sao nào? Khang kiếm nén sự mong đợi lại. Giây tiếp theo, Bạch Nhạn liệu có nhảy cẩn lên nhào tới hôn anh hay không? Vậy anh tặng nhầm đối tượng rồi. Em cảm thấy những thứ này phải tặng cho bạn gái của giảng đơn mới đúng. Bạch Nhạn nói. Khang kiếm há hốc mồm, mãi sau mới thốt lên lời. Mấy thứ này là giảng đơn đi mua cùng với anh, nhưng không phải tặng cho bạn gái của ta. Bạch nhẹn hài hứt cong môi, cảm thấy vừa buồn, cười và buồn bã, cô cầm đĩa hát của Phi Lương Hải lên, đông đưa. Đến trong nhóm Phi Lương Hải có những ai em còn chẳng rõ, chẳng hát được bài nào của họ, tặng em cái này làm gì? Em, em, với bạn gái của dãn đơn trạc túi nhau, tầm tuổi này không phải điều thích mấy thứ này sao? Anh đã cực kỳ khiêm tốn nghe theo ý kiến của giảng đơn. Giảng đơn vỗ ngực nói, mấy thứ này là chuẩn không cần chỉnh luôn. Bạn gái của giảng đơn xuất thân con nhà danh giá, lớn lên trong nhung lũ, giống em được sao? Lòng mệt nhãn đấu thắt, nụ cười mang theo chút bi ai. Em không phải là người lãng mạn, nếu anh muốn tặng quà cho em, chi bằng quy thành tiền mặt còn tốt hơn. Lúng đồng tiền xinh xinh của cô vẫn lấp ló như mọi ngày Trước đây ở bên anh Ăn ngon mặt đẹp Không cần suy nghĩ Sau này một mình tự lực cánh sinh Thêm được đồng nào hay đồng ấy Có đúng không Cả người khăn kiếm như bị tất Hất tung lên không trung Không tìm được điểm nào để tiếp đất Những món đồ lấp lánh hào nhoáng trên giường Phút chốc biến hành cái miệng sóng ngoát đỏ như máu Lớn tiếng cười nhạo anh Không tặng thì thôi, tặng rồi lệ lộ ngay ra nhược điểm Yêu nhau 6 tháng, kết hôn 2 tháng Đến Bạch Nhạn thích cái gì anh cũng không biết Lòng khang kiếm quặn đau tự trách Mình vừa tiệt vọng, toàn thân đời đẫn Bạch Nhạn, có một số chuyện Anh, anh không đủ tinh tế Vì là anh bận, không sao cả Thật ra xếp không cần phải làm những thứ này vì em nữa bạch nhạn chu đáo cất từng thứ lóng lánh trên giường vào trong túi rồi vòng vệ sinh lấy một chiếc khăn lau ướt ra lau sạch chiếu bạch nhạn khanh kiếm cắn môi kéo bạch nhạn rồi ngồi đối diện với cô hôm đó tại anh ngớ ngẩn đừng nói những lời giận dỗi nữa được không bạch nhạn nhìn anh với vẻ thắc mắc Anh tưởng em vẫn đang giận dỗi anh. Khang kiếm im lặng. ship à, em không có giận hờn, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Sao bao đêm mất ngủ mới quyết, được, uh, quyết định được như vậy? Chúng ta ly hôn đi. Khang kiếm thở dốc, khuế mắt lấy lên những đám lửa nhỏ. Anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình, thành khẩn nói. Chẳng đôi vợ chồng nào không có hiểu lầm Không có tranh cãi Không cứ thể cứ xảy ra chuyện là đòi ly hôn Có phải anh đang hỏi tại sao em lại muốn ly hôn Bạch nhãn đứng thẳng dậy Cuộc hôn nhân hạnh phúc Có rất nhiều yếu tố Quan trọng nhất là được Lời chúc phúc của cha mẹ đối bên Anh cho rằng cuộc hôn nhân của chúng ta có không? Đầu khăn kiếm trống rỗng, anh dường như là người mất đi trí nhớ, mất hết khả năng tư duy. Thái độ của mẹ anh đối với em, em nghĩ anh cũng đã thấy, trong lòng anh đang vấn vương một bóng hình khác. Xếp ạ, lấy một cô vợ phó thường dân như em sẽ giúp anh trở thành con người bình dị, gần gũi thảo dân. Nhưng cuộc đời ngắn ngủi, không thể vì đường công danh mà phải làm khổ mình. Còn em, em cũng không thể vì tham vinh hoa phú quý mà khiến cho mình cực khổ ấm ức. Em nhất em nghĩ nhất định em sẽ gặp được một người đàn ông thật sự có thể cho em một mái ấm vẹn toàn. Chúng ta không tranh cãi, dễ hợp dễ tan. Nếu anh thích cái giường này, em nhường cho anh, em trải chiếu ngủ trong phòng làm việc không cần. Khang kiếm xu tay, anh ngủ ở ngoài phòng làm việc. Đúng là ship có khác. Bạch Nhạn cười nhau mắt, mang chiếu chăn và len gói cho anh, đi đi lại lại mấy vòng. Bạch Nhạn. Mẹ anh tư tưởng hơi cố hữu, em hãy cho bà thời gian, anh sẽ làm cho mẹ anh thay đổi. Anh Mấy chuyện kia đều đã là quá khứ. Đừng để ý nữa. Uhm, anh sẽ không đi hôn. Anh cảm thấy chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Bây giờ chỉ vì chưa đủ hiểu nhau thôi. Được không em? Khăn kiếm một chân bước ra ngoài cửa. Một chân còn ở trong phòng. nghĩ một lát quay lại. Múi mặt nói ra những lời này. Đật nhẹn bỉa cái miệng xinh. Chậm chậm lắc đầu. Không được. Khang kiếm, ngực phập phòng, anh nhắm mắt lại, buộc miệng nói một câu ngu ngốc. Lẽ nào em thật sự cùng lục đỉnh phi? Mặt bạch nhạc đanh lại không nói phải, cũng không nói không phải mà vặn lại. Anh thấy sao? Không da đợi khang kiếm trả lời, cánh cửa đóng sập lại trước mắt anh. Heo đờn! Khang kiếm nằm trên chiếc díu cứng, lòng triểu nặng, đến hơi thở cũng nặng nề. Anh ngồi dậy, nằm xuống, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, không tài nào ngủ được, đành phải đứng dậy hút thuốc. Bên ngoài trời đang nổi gió, nhưng gió cũng chẳng xua được nỗi phiền muộn và bất lực trong tim. Lúc ở Bắc Kinh chỉ mong sao được bay về Tân Giang, ở Tân Giang rồi lại ngưỡng mộ những ngày ở Bắc Kinh. Ít nhất khi đó cách xa nhau, bạch nhạn chỉ có thể cầu nhau về câu, chứ không thể có hành động thực tế nào. Bây giờ trở về, anh không còn trốn tránh được nữa. Hành lý đã thu dọn xong xuôi, nhà cũng đã thê rồi. Mặt đối diện với, hai năm rõ mười với anh, anh phải trả lời làm sao? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tại sao mọi chuyện lại đổ lộn như vậy? Anh không tin Bịch Nhạn sẽ đi quá giới hạn Nghĩ đi nghĩ lại Chẳng phải chính là vì câu nói chưa từng động đến Bịch Nhạn Mà anh không nên nói ra kia Và một cái tác tay của bà Lý Tâm Hà Nhưng bịch, nhưng nhìn Bịch Nhạn không thấy giống với người thù dai Trước đây chẳng phải cô rất để ý tới anh sao Anh đã đang vì cô mà thay đổi chính mình Lúc muốn trân trọng yêu thương cô Thì cô lại thay đổi thang kiếm không tài nào nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề cả đêm không chợp mắt được sáng hôm sau mắt trũng thâm mặt mày phờ phạc họng khàn đặc còn hơi sốt nhẹ không ăn cơm sáng đã vội vã đi luôn bạch nhạn dậy muộn hơn anh một bước hai người không gặp nhau mọi thứ trong lòng bạch nhạn cũng u ám không kém Ly hôn là chuyện nghiêm trọng dù có tỏ vẻ là kiên cường đến máy thì trong lòng cũng không dễ chịu gì. Nghĩ tới việc sau này lại bị người ta nói ra nói vào cũng đã thấy mệt mỏi. Khi đi làm gương mặt u rũ không tươi lên được. Y tá trưởng hỏi cô có phải đã cãi nhau với khăn kiếm không? Cô chỉ cười buồn. Cà mẫu đầu tiên được bố trí vào 10 giờ sáng là khoa tiết niệu, Sáng sớm không bận lắm. Bạch nhãn và mấy cô y tá dọn dẹp khử trùng phòng phẫu thực rồi tới phòng nghỉ lập xót. Trên hành lang có tiếng người đang hỏi Xin hỏi ai là Bạch nhãn? Bạch nhãn trợn mắt đi ra ngoài Cậu trai cửa hàng hoa tay cầm một bó hoa nhìn cô một lượt rồi đưa cô một cây bút Mời chị ký tên Anh, anh có nhầm không? Bạch nhãn ngơ ngát Cô từng tuổi này rồi nhưng chưa từng nhận được hoa hôm nay là hôm qua là một giường đầy hoa tặng hôm nay là hoa vừa đánh trống vừa thở kèn đúng là rất náo nhiệt bệnh viện của cô còn có bệnh nhạn khác hay sao bệnh Nhãn bắt đầu vậy thì ký đi trời nóng hoa không chịu được tôi còn phải đưa cho nhà kế tiếp nữa bệnh Nhãn nghi hoặc cái tên rồi những hoa loài hoa này trông là lạ không biết tên là gì Không phải hoa hồng, không phải bích hợp, không phải hoa đào, càng không phải hoa sen. Bó hoa nhỏ tím tím, trong thanh mảnh, trang nhã, thoảng, thương, thanh thanh. Cô ôm bó hoa vào khòng nghỉ, mấy cô y tá ao ao xong tới. À, là hoa dạ hương đấy. Dạ hương màu tím tượng trưng cho hòa bình. Đây, có người muốn xin lỗi chị rồi. Một cô y tá riết lên. Chị đã bảo chắc chắn em cãi nhau với xếp khang mà Y tá trưởng tiếp lời Mau xem bên trong bố hoa có thiếp gì không Bạch nhạn tìm chán chê mà không tìm được gì Đành phải tìm một chai nước muối sỏng, rửa sạch rồi cắm hoa vào Khiến cho phòng nghỉ thêm phần tươi tắn Chính rưỡi bệnh nhân vào phòng mổ tiêm thuốc mê Một lát sau lãnh phong tới Bạch nhạn không nhìn anh, làm đúng nhiệm vụ của mình Trong quá trình mổ, trừ những lúc bắt buộc phải trao đổi, hai người đều không nói thừa câu nào. Ca mổ kết thúc, bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng mổ trước. Bạch nhãn giúp anh cởi áo mổ, khẩu trang và mũ. Đang chuẩn bị ra ngoài thì lĩnh phong gọi cô lại. Không thèm để ý tới tôi nữa sao? Đâu có, đang nói chuyện còn gì. Bạch nhãn nhún vai nhưng mắt lại nhìn sang hướng khác. Lãnh Phong trầm mặt, ánh mắt nhìn cô như chẳng biết phải làm sao. Bác sĩ Lãnh, anh còn chuyện gì khác không? Hơi thở của Lãnh Phong bỗng dồn lại nơi ngực. Em đừng xoay tường ngăn giữa chúng ta nữa có được không? Bác sĩ Lãnh, thật sự lòng tôi không muốn sau này chúng ta có bất cứ sự liên hệ nào. Chẳng phải anh vẫn còn đối tượng khác nữa còn gì? Lãnh Phong bỗng bật cười, gương mặt rạng rỡ. Vậy em có muốn làm quen với đối tượng khác đó không? Bạch Nhạn đỏ bừng. Biết là mình lỡ lời, cứ nghe như là đang ghen vậy, rồi cô quay đầu bỏ đi. Lãnh Phong đi qua phòng nghỉ, thấy Hoa Giả Hương bên trong nói chuyện với y tá trưởng giọng nhẹ nhàng, nhàng nhiều đi, còn mỉm cười nữa, khiến y tá trưởng sững sờ ngơ ngẩn. Bác sĩ lạnh không có ý gì với chị đấy chứ. Chị không muốn chơi trò ngoại tình đâu đấy. Bạch nhạn cảm thấy trong lòng cô có vô vàng điều muốn nói. Cần phải tìm một nơi để xả. Giờ nghỉ trưa, cô chạy xuống khu vò sản. Tầng dưới rủ tiểu liễu tinh cùng đi ăn cơm. Nhưng liễu tinh đi vắng. Bác sĩ trực nói sáng sớm, cô ấy đến rồi xin phép nghỉ luôn. Bạch nhạn thấy lạ. Trước đây có chuyện gì nhỏ bằng móng tay, Liễu Tinh cũng phải kể với cô đến mấy lần. Cô gọi điện cho Liễu Tinh, điện thoại đấu chuông nhưng không ai nghe máy. Ăn cơm xong quay về cô lại gọi, có người nghe máy. Liễu Tinh, cậu tự ý rời bỏ nhiệm vụ, làm gì thế, chơi trò mất tích à. Bạch nhạn thét vào điện thoại. Ai dè đầu dây bên kia đột nhiên vang lên những tiếng thét chói tai liên tiếp. Khiến cho tay bạch nhạn ong ong lên từng hồi. Liễu tinh! Bạch nhạc sửng sờ. A! A! A! Trong tiếng thét của liễu tinh có cả tiếng khóc nhưng không nói gì. Liễu tinh! Có phải cậu xảy ra chuyện gì không? Cậu đang ở đâu? Nhà của cậu à? Xin cậu đấy! Mau nói đi! Bạch nhạn sốt ruột giảm chân. Liễu tinh ò khóc mà cho bạch nhạn nói rá khổ họng cũng không lên tiếng. Bạch nhạc hết hồn, bước điện thoại xuống chạy ngay ra ngoài. Buổi trưa nắng chan chang không biết taxi đổ ngoài cổng bệnh viện chạy đi tránh nắng ở đâu hết. Bạch nhạc lo tới phát khóc. Bạch nhạc, em muốn đi đâu? Lãnh phong lái xe từ trong bệnh viện đi xa. Đúng lúc rẽ thì nhìn thấy Bạch nhãn đứng bên vệ đường. Anh, anh, đưa tôi đi có được không? Lúc này Bạch nhạc không còn quan tâm gì đến lập trường vô thức hỏi. Lên xe đi. Lãnh Phong mở cửa xe cũng không hỏi là đi đâu. Bạch Nhạn hoảng lặng chỉ đường, không xa 10 phút sau để đến chung cư của Liễu Tinh. Cảm ơn anh lãnh. Bạch Nhạn bỏ xuống xe chạy vụt đi. Lãnh Phong nhìn cô chọn chọn không yên tâm, đổ xe lại rồi vội đưa theo. Bạch Nhạn xong đến trước cửa nhà Liễu Tinh thì nghe tiếng khóc nấc của Liễu Tinh. Cô không kịp nghĩ ngợi gì, cuốn cùng đẩy cửa. Cửa không khóa, đẩy một cái là mở. Bạch Nhạn đi vào trong phòng trong phòng hỗn loạn bàn ghế lăn lóc hoàn toàn không còn nhận ra diện mạo ban đầu liễu tinh ngồi trên nền nhà đầu óc rối bù nước mắt nước mũi đầm đì không ra hình người lý trạch hạo ngồi trên một chiếc ghế ba chân cúi đầu hút thuốc phía sau anh ta bị đầm đồng mắt đỏ hai đứng đó hai tay đặt trên vai anh ta khuôn mặt đó phần phần vì chạy bộ của bạch nhạn thoát tái nhợt